các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không đúng anh làm thế đều là chính vì anh phồn di thoáng mùi lòng nhưng c h ỉ không thể nào tha thứ cho kẻ tội phạm đang đứng trước mặt lúc này một vài nhân viên bảo vệ đã chạy đến vừa rồi họ đã chạy xuống sân chia làm hai nhóm chạy sang hai hướng đông tây quan sát hai xác người nằm ở dưới đó tại hiện trường máu tươi lênh láng họ thận trọng tiến lại gần xác người càng nhìn càng thấy kỳ lạ cuối cùng họ nhận ra rằng thi thể cô gái này thực ra chỉ là ma nơ canh bằng nhựa thường bày trong các cửa hiệu bên cạnh nó còn có một cái máy cắt s é t đã vỡ tan chắc chắn tiếng kêu thảm thiết kia đã được ghi âm từ trước lúc này họ mới ngã người người ra là mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn bèn chạy trở lên phòng 405 đứng trước một đám đông chật kín phòng, họ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. vậy là tất cả sụp đổ. thành nói, phồn di, em đừng trách anh, anh không phải là kẻ ác, nhưng có những sự việc một khi đã dẫn bước vào, thì khó lòng quay trở lại. hình bỗng thấy r ù n g mình, câu nói này sao nghe quen quen? không đúng, con người có thể sám hối và tự thoát ra vươn lên. chỉ tại anh quá tham lam, lại che giấu những thứ bần thiểu trong lòng anh quá kín, nên anh mới tiếp tục sai lầm như thế này. Phồn dì cảm thấy đến lúc này chị mới thật sự hiểu về con người của Bình Thành. Thành biết mình đã mất tất cả, tất cả những thứ thuộc về y và không thuộc về y đều tan thành mây khói. Y quay đầu lao ra ngoài cửa sổ. tôi biết đây là một tin không hay nhưng tôi buộc phải nói thật với chị các kết quả kiểm tra đều cho thấy con gái chị diệp h u n h đã bị ung thư não có khối u ác tính là khối u tế bào dính kết ở một c h ừ n g mực nhất định điều này có thể giải thích tại sao cô h ì n h thường xuyên có ảo giác não bộ là một cơ quan hàng đầu của hệ thống thần kinh trung ương sự bất thường của tế bào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh. Tiếc rằng trọng tâm điều trị giai đoạn trước đã lệch sang hướng bệnh học thần kinh. Tôi biết đây là tin không hay, nhưng tôi buồn phải nói thật với chị. Các kết quả kiểm tra đều cho thấy con gái chị Diệp Hinh đã bị ung thư não, có khối u ác tính, là khối u tế bào dính kết ở một chừng mực nhất định. Điều này có thể giải thích tại sao.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 và mức độ khuếch tán của tế bào ung thư, việc giải phẫu e khó có thể điều trị tận gốc. cho nên sau khi phẫu thuật còn phải truyền hóa chất để tiếp tục khống chế. bà Kiều Doanh ngồi trên ghế phía trước bàn làm việc của bác sĩ Triệu. bà im lặng hồi lâu, rồi nghẹn ngào cố k i m nén tiếng khóc buồn. Diệp h ì n h đang nằm cách đây không xa. bà không muốn cô con gái nghe thấy tiếng khóc của mình. hai mẹ con. nghe theo lời đề nghị của Vân Côn đến bệnh viện kiểm tra về bệnh nhức đầu như mọi lần cô vẫn hay khám. Phim CT cho thấy dấu hiệu có thể là khối u. Sau khi nằm viện, nhiều xét nghiệm tiếp theo đã dẫn đến kết luận vừa rồi bác sĩ Triệu nói. Chúng tôi chú ý đến tiền sử phụ thân Diệp Hinh đã bị u não, cho nên thông tin này khiến bà rất đau buồn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mọi khả năng của mình. coi đó là tiền đề để điều trị cho Diệp Hinh được bình phục. Bác sĩ Triệu cảm thấy những lời an ủi này vẫn rất mờ nhạt. Xin anh cho tôi biết liệu cháu Diệp Hinh thật sự có thể bình phục hay không? Bà Kiều Doanh nhìn bác sĩ Triệu bằng ánh mắt vừa tha thiết vừa tuyệt vọng. Khối u ác tính như thế loại này, khối u ác tính đã di căn thì tỷ l ệ cứu sống. nhìn diệp hình sắc mặt nhợt nhạt nằm trên chiếc giường bệnh trắng nhợt bà Kiều Doanh vẫn không thể cầm nổi nước mắt nước mắt cứ thế tuôn rơi l ã t r á nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net